Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chú đó kể từ khi gặp người đàn bà mà bế con đung đưa trên cây dú sữa đó. Rồi sau đó chú bị bệnh. Nghe mọi người nói là Cứ ra ngoài hai cây dú sữa đó gian giái thì hết bệnh. Chú nghe lời. Chú ra đó gian giái và sinh thì chú hết bệnh. Rồi từ đó chú không có chạy xe nữa. Bỏ nghề luôn. Rồi... Chú lo phụ vợ, chú buôn bán cho đến ngày chú mất. Rồi cái tình trạng mà chết cặp xảy ra liên tục. Cho nên từ đó trong xóm ai cũng ớn hết. Hãy cứ mỗi lần mà qua 16 hay là qua tháng 7 âm lịch là trong xóm có tổ chức cúng cô hồn. Cúng dữ lắm luôn. Từ đầu ngõ vô trong cái xóm giữa là xóm hai cây vú sữa cho đến cuối xóm là xóm đường rầy. Mà ngay, đặc biệt là ngay cái đoạn giữa chỗ hai cây vú sữa, thì năm nào cũng có mời mấy sư cô bên chùa qua tụng kinh, tụng mấy tiếng đồng hồ. Giống như lập chai đàn chẩn tế vậy. Họ cầu mong những dông linh đã từng trú ngủ tại cây vú sữa sớm được siêu thoát, rồi cầu bình an cho tất cả mọi người trong xóm, và không có còn chết cặp nữa. Chắc có lẽ là năm nào cũng vậy, hãy đến tháng 7 âm lịch là Xóm đều có mời sư cô qua tụng kinh. Cho nên tình trạng chết cạch, nó từ từ, nó thưa hơn trước. Rồi đến bây giờ thì không còn thấy cái chuyện chết cạch đó nữa. Và cũng không còn nghe ai nhắc nhở gì cái chuyện ma ở cây vũ sữa đó nữa. Còn chú ơi, đây là cái chuyện mà tai nạn xảy ra nè, do xe tải. Nó, nó xảy ra cái tai nạn mà uh, cũng gần 20 năm rồi. Nó xảy ra cách cái hẻm con cỡ chừng hai căn nhà thôi. Rồi con được nhà má con nè, rồi con nghe chị dâu con kể lại. Bây giờ con xin kể lại mà dùng nhân xưng đại danh từ tôi để cho tiện kể nghe chút. Câu chuyện nó như thế này. Cái con hẻm mà tôi ở, ở gần phía mặt đường. Nó có một cái hẻm nhỏ nữa để luồn qua hẻm khác, chỉ cách mấy căn nhà thôi. Tức là hẻm đây là một cái con hẻm tôi ở rồi có con hẻm khác. Rồi trước khi ra ngoài ngõ nó có một cái con hẻm nữa đó, nó cắt ngang để qua con hẻm kia. Ở Sài Gòn mà, nó khác ở quê, tầm 8-9 giờ tối thôi. Đường vẫn ồn ào đông đúc còn nhiều nữa. Rồi cái vụ mà tai nạn hy hữu đó xảy ra, cho đến bây giờ tôi không thể nào quên được. Như tôi nói nhà tôi cách mặt đường có mấy căn nhà. Đêm đó tôi nghe một cái rầm một cái thiệt lớn ở ngoài đường Thế là người trong hẻm túa chạy ra coi Ui cha tiếng la in ỏi Có tai nạn rồi, có tai nạn rồi Thế là tôi cũng chạy ra đầu đường để tôi coi Cái cảnh đầu tiên mà tôi được nhìn thấy là Có người đang nằm ở dưới gầm xe tải Cái đầu xe tải thì đâm vô phía cái cột đèn Mà ngay gần cái cột đèn Thì đêm đêm nơi cái con hẻm cục ấy có bán một cái xe phở Kế bên xe phở là cái quán bán nước. Tối tối thì họ hay tụ tập ở quán nước để ngồi chờ. Cho đủ tay để mà đánh bài ăn tiền. Nơi đánh bài đó là một căn nhà khác chứ không phải là ngay đó. Họ ngồi đó để chờ thôi. Mà cái chỗ đánh bài là trong cái hẻm kế bên nữa. Cái xe phở thì bị cái đầu xe tải nó hút vô móp méo hết rồi. Rồi cái xe tải nó tông luôn một số người nữa. Cái thùng nước lèo á Thì nó bị đụng, văng ra và đổ ngược ra ngoài đường, làm cho một số người bị bị phỏng. Mà nặng nhất là cái chị Mai đó, chị tên Mai chỉ nằm ở dưới gầm xe tải. Khi đó thì mọi người trong xóm u tú ra giúp đỡ kéo chị ra ngoài được rồi đưa vô bệnh viện. Phải nói lúc đó máu chảy cũng nhiều lắm mà người chỉ bị phỏng nhiều lắm. Khi đó thì bác tài xế ông mới chạy xuống xe. Tại vì ông nghe la quá, ông định thần định thần lại nhìn thì thấy mọi người đang súng nhau chửi ông chạy gì kỳ vậy. Tại sao ông đang chạy bên bên kia đường? Tự nhiên rồi đâm thẳng qua bên này đường ngược như vậy. Lúc đó thì nhìn mặt ông không còn chút máu. Ông cũng không hiểu tại sao ông đang chạy bên lề bên này rồi ông qua bên kia ông đâm vô xe phở người ta. Ông mới xin lỗi với tất cả mọi người. Ông mới nói tôi đang chạy. Tự nhiên tôi thấy cái đường nó trống trơn. Rồi ngay phía cột đèn tôi nhìn thấy có người ra dấu kêu tôi chạy qua bên này nè tôi theo cái hướng người đó ra hiểu mà tôi chạy qua nghe ông nói vậy mọi người đã hiểu và biết chuyện gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện